Thông gian bắt đầu giận cho nên ngột ngạc lý trí của tôi luôn thôi thúc tôi phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt tôi bắt đầu chầm rãi rồi lại về phía sau vài bước để xem phản ứng của bé đó nhưng tuyệt nhiên của bé không hề quay đầu lại nhìn tôi trước sau vẫn luôn đứng một tư thế không hề lấy chuyện tôi vội ã quay lưngng bỏ chạy vềướng ngược lại nhưng thì Vừa nhớt chân đi được vài bước Thì bỗng nhiên ở đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo Như từ thế giới khác vọng lại Chị tính đi đâu vậy Không phải chị muốn đến làng ngày sao Tôi rụt rẻ ngoảnh lại nhìn ra phía sau Và thấy cô bé đó đang đứng nhìn tôi bằng ánh mặt bồ thật Tay vẫn luôn ôm chặt con bố bê nhựa kỳ dị kia không buộc Càng nhìn con bố bê tôi lại càng cảm thấy toàn thân ớn lạnh bụi phần